Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay là nãy cô đáp đồng ý làm bạn gái của kỷ đại vũ. Nếu không, anh nhất định nghĩ cô chán ghét anh. Hứa Ân Ân bước đến bậc tam cấp, nhìn đồng hồ, 11 giờ. Không biết đứa nhỏ thế nào rồi. Hứa Ân Ân ngẩng đầu nhìn sang nhà Phí Kiệt, còn có sáng đèn. Không tự chủ được lấy chìa khóa nhà anh trong túi cô ra. Cô không phải muốn đột kích kiểm tra, chỉ muốn xem đứa nhỏ có ổn không tuyệt đối không có cơ động, động cơ mơ ám nào. Được rồi. Cô đối với bảo mẫu của Phí Kiệt có chút tò mò. Thật sự là như thế thôi. 11 giờ đúng hứa ân ân cô gái kia còn chưa về nữa. Phí Kiệt ngồi ở phòng khách, phụng việu trưởng mắt coi phim hài trên tivi Cô sẽ không lần đầu tiên hẹn hò mà cùng người ta qua đêm rồi chứ. Nếu cô mà ngốc đến như vậy, anh đành phải gọi điện thoại bảo cô về nhà. Dù sao anh cũng không muốn lúc chú hứa về nước. Ân Ân lại xảy ra chuyện, ai đấy đều biết. Lúc chú hứa ở nước ngoài, anh là người chăm lo cho Ân Ân Kiệt, anh chẳng quan tâm người ta. Y tá Phương Lâm mặc quần đùi ngắn cũn, cỡ trực tiếp ngồi lên người anh. Cô muốn làm gãy chân tôi sao? Phía Kiệt lạnh lùng nhìn bạn của em họ sư phó ngải tâm. Phương Lâm ống y hẹo trên người phía Kiệt, nỗ liệu nói. Anh quá đáng nhé người ta cao 1m70, 51kg, ai cũng bảo em có dáng người của siêu mẫu. Lúc trước ở nhà hàng đã gặp qua anh hai lần Cô sớm ái mộ anh tử lâu Hôm nay đương nhiên phải tận dụng cơ hội Làm cho anh trở thành người đàn ông của cô Tôi đây không quan tâm cô bao nhiêu kg Tóm lại, cô nói nhỏ cho tôi Đứa nhỏ khó lắm mới chịu ngủ Anh hạ giọng, hung thần ác sát, uy hiếp nói Cô nếu không có việc gì làm Có thể đi được rồi Tôi sẽ tính cho cô tiền lương của 12 tiếng Lợi dụng người ta xong là đuổi đi liền sao? Phương làm biểu môi nói Cô cũng có giá trị lợi dụng à Phía kiệt trừng mắt nhìn cô trang điểm đậm lè Như trên sân khấu hát tuồng Đứa nhỏ lúc ở nhà bếp đã khóc ròng rã Hai tiếng đồng hồ Cô không quên việc này chứ Phương Lâm môi đỏ mặng mím lại nhún vai nói Đứa nhỏ không có mẹ ở bên cạnh Nên cảm thấy không an toàn Thôi đi, quản lý nhà hàng của tôi cũng chăm sóc nó Nhưng nó cũng chẳng khóc như vậy Tôi nghĩ cô còn là y tá Đối với việc chăm sóc đứa nhỏ thì cô sẽ rất chuyên nghiệp Kỳ thật thì Em cũng chuyên nghiệp lắm anh muốn thử xem không phương lâm nhìn anh đầy mị hoặc đem nửa người áp sát vào phí kiệt tôi không có hứng thú làm mấy chuyện này trước mặt đứa nhỏ cô làm đủ trò rồi chứ phí kiệt đẩy cô ta ra lấy tiền từ trong bắp ra đưa cô tốt lắm, phí bảo mẫu 5.000 cô có thể đi rồi em không cần tiền, em muốn anh phương lâm cúi người để anh nhìn rõ ngược mình và từng đường cong than thả của mình cô chỉ đáng giá 5.000 phí kiệt ngay cả xem cũng lười xem Mấy loại con gái này anh chưa từng thấy sao Đường cong Dáng người thế này anh đã nhìn đến miễn dịch rồi Vậy cho em hôn một cái Coi như là phí bảo mẫu đêm nay Phương Lâm ôm trầm lấy cổ phí kiệt Không chịu buông Tùy cô Năm ngàn này anh có thể quyên và từ thiện Bằng không mời mọi người ăn cơm non nê Cũng không có lỗ gì cả Phí kiệt kéo ót phương lâm Cho cô hôn một cái Có thể đi Anh để một giây rồi đậy cô ra Không đủ Phương Lâm nhanh hôn anh, không muốn buông tay. Phí Kiệt nghe ngoài cửa có cửa đang mở khóa, anh nhíu mày, nắm chặt vai Phương Lâm mà đẩy cô ra. Cô thôi đi. Phương Lâm dùng sức toàn thân sống chết hôn anh. Phí Kiệt giận chừng đôi mắt đen cùng Hứa Ân Ân bốn mắt nhìn nhau. Hứa Ân Ân sắc mặt thoáng chốc tái mét, xoay người đi ra ngoài. Phí Kiệt đẩy Phương Lâm ra, ruột theo Ân Ân. Hứa Ân Ân em đứng lại cho anh, anh muốn hỏi em. Phía chạy nhanh đến cửa nắm chặt tay ân ân. Buông tay, trở về lo chuyện của anh đi. Hứ ân ân không quay đầu lại nhìn anh, giọng cô run run vang lên. Dù rằng đã nhiều năm ở bên phía kiệt, cũng thấy không ít phụ nữ bùa vây anh, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn anh và người phụ nữ khác hôn nhau, lòng cô như bị ngàn kim châm, rất là đau đớn. Cô ta là ai vậy? Phương Lâm cũng chạy theo phía kiệt ra ngoài. Nếu cô không đi, đừng trách tôi không khách sáo. Phí kiệt cao mày, quay đầu quát vào mặt phương lâm. Người nên đi là em. Hứa ân ân cố gắng vùng ra khỏi tay anh. Phí kiệt thấy cô muốn bỏ chạy. Anh nguyện rủ một tiếng, kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Hứa ân ân bị anh ôm. Cảm giác tức giận giờ chẳng thấy đâu nữa. Mà cô lại thấy mặt mình nóng gian lên như là bị lửa bao trùm vậy. Mặt cô dán chặt vào khuôn ngực rộng, dán chắc của anh. Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương khoan khoái trên người anh. Anh ôm cô rất chặt, như thể cả đời này không muốn buông cô ra. "Cô có thể đi rồi." Phí Kiệt nói với Vương Lâm, trở mặt nhanh thật, Phương Lâm khoanh tay chừng mắt nhìn Phí Kiệt cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net